Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net em gì bà chủ nhà chiều nay đưa chàng lại đây đã có những cử chỉ giáoo rác như bỏ chạy sau khi nhận tiền mà lúc đó chẳng không để ý còn đang ngẫm nghĩ thì lại nghe tiếng móng tay cào trên mặt gỗ từ từ lớn giận gió giặn chăng cầm đèn pitt bật lên rồi từ từ xoay người lại quét Một vạch sáng khắp phòng Tim lọc bỗng thắt lạ Và chẳng kinh hãi muốn hét lên Vì rõ ràng cái hòm gỗ đen Nằm ở sát vách Tuy vẫn đóng chặt Nhưng có mấy ngón tay trắng toát thỏ ra Mấp máy ở gần ổ khóa Vùng vẫy như muốn đẩy tung nắp Lọc gión rén đứng dài tại chỗ Nín thở rụi mắt rồi dọi đèn vào thẳng ổ khóa của cái hòm, thì mấy ngón tay kia đã biến mất rồi. Tim chàng đập thình thịch. Như vậy nghĩa là làm sao? Cảnh tượng vừa rồi, mấy ngón tay từ trong hòm thỏ ra. Chỉ là ảo giác hay quả thực có người nào đang nằm trong giương, cố gắng đẩy nắp giương để chui ra. Đắn đo một chút, Lộc lấy lại bình tĩnh, từ từ tiến lại, Đèn pin vẫn bật sáng Chiếu thẳng vào cái hòm kỳ bí Khi còn cách cái hòm khoảng một thước Chàng dừng lại Cầm cái cán trồi Chọc mạnh vào ổ khóa Ổ khóa tuy chưa bóp lại Nhưng móc vào khuy Rõ ràng nắp dương đóng chặt Không thể nào thò bàn tay lọt ra ngoài được Nghĩa là cảnh tượng vừa rồi Chỉ là tưởng tượng Do trí óc sợ hãi Sinh ra mà thôi Chàng đứng yên suy nghĩ Hay là trong cái hòm này Có người chết đã lâu Bây giờ chỉ còn bộ xương khô Chàng lấy cán trồi Gõ gõ mấy cái trên mặt hòm Rồi nín thở Bước thêm lại Vài bước nữa Tới gần Chàng len lén ngồi xuống Hồi hộp tháo ổ khóa ra Tháo xong Chàng lại lùi lại Đứng yên vài giây Rồi gồng mình lấy hết can đảm Mở bật nắp hòm lên Tiếng bản lề lâu ngày han gì Kêu kèn kẹt Nắp hòm bật tung lên Không có gì trong đó Chiếc hòm trống rỗng Lộ ra lớp gỗ mộc Để nguyên không sơn phết Chàng thở mạnh kết luận Mấy ngón tay thỏ ra lúc nãy Chỉ là ảo giác Chứ không có thật Nhưng lạ một điều là Khi nắp hòm vừa bật lên Thì một luồng hơi lạnh Lạnh hút toát ra Phà vào mặt chàng khiến chàng phải bước lùi lại Đồng thời bao nhiêu bóng đèn trong nhà đều phụt tắt Và con mèo đen từ nắp tủ lao vút xuống phía chàng Kêu thét lên trước khi biến mất vào cầm giường Lộc đứng tim muốn ngất xỉu Cả cánh nhà ngập trong bóng tối May mà còn ngọn đèn pin le lói chiếu thẳng vào đáy hòm Lộc nhìn kỹ từng khắp cạnh Rồi vói tay đậy nắp hòm lại lấp tức đèn trong nhà lại sáng lên như cũ. Đầu óc vốn nặng tính khoa học mà giờ này trước những hiện tượng không giải thích nổi, Lộc Đành phải ngờ ngỡ tin rằng quả thực căn nhà này có ma. Ngày mai chàng sẽ hỏi thăm cô Thanh Tâm, tìm gặp nàng và năn nỉ nàng kể cho nghe đầu đuôi những gì đã xảy ra trong ngôi nhà kỳ bí này. Chẳng đoán là cô Thanh Tâm biết rõ, hoặc ít ra Nàng có nghe người ta kể lại Và chẳng lấy làm tiếc Đáng lẽ chiều nay chẳng đã phải hỏi rồi Nhưng bởi bản tính ương ngạnh Không tin chuyện ma Nên khi nghe Thanh Tâm nói Chàng chỉ cười khẩy Tỏ ý khinh bỉ chẳng cầm đèn pin ra sau bếp Tìm một ly nước Vì cổ họng đang khát khô Như người lên cơn sốt Rồi chàng lại lên nhà Trở lại bản viết Ngang qua cái hòm đen Chàng dừng lại một chút và toán mở thử lần thứ hai xem các ngọn đèn trong nhà có phụt tắt nữa hay không nhưng chẳng lưỡng lự Đâm đăm nhìn rồi lại ngần ngại và bỏ sang bản viết lộc vén tay áo nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm không gian hoàn toàn vắng lặng không một tiếng bước chân ngoài đường tiếng radio vang vọng lúc nãy từ một căn nhà xa xăm nào đó giờ này cũng im bặt chỉ có tiếng gió thổi xào xạc Qua những khóm lá quanh nhà từng cơn phần phật như Vũ bão rồi lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net